Các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh Học truyện của lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ chương là báo cáo Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là chỉ trong một cái đến dự tiệc sinh nhật của Melissa Nhưng mà lại gặp phải, uh, sinh nhật của Selena, bạn của Melissa Nhưng mà lại gặp phải cái nghi thức mà Pháp bị cấm kỵ Và cô nàng Selena bị quỷ ám suốt chút, chút nữa thì biến thành quái vật Nhưng Glenn đã nhanh chóng ứng biến và lấy lý do muốn quay lại công ty, chắc là để báo cáo tình hình với sếp của mình là Dun Smith. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Chuyện gì vậy? Benson thuận miệng hỏi một câu. Melissa thì nhìn chầm chầm anh trai mình bởi vì cô cảm thấy đêm nay lên cơ kỳ quái sau đó, chỉ là đỡ hơn Elizabeth và Selena một chút. Glenn đã nghĩ lý do từ trước, Ben cười hát hả mà đáp. Có phần miêu tả của giấy tờ bị sai, mà em đã dặn đồng nghiệp là sáng mai đến công ty là nộp luôn, cho nên hoặc là phải nói là tiện đường qua đó sửa luôn, hoặc không sáng mai phải dậy sớm ít nhất nửa tiếng, không hề nghi ngờ là em chọn qua đó sửa chữa. Anh cảm thấy chú chẳng tập trung đánh bài gì cả, hóa ra là đang nghĩ tới chuyện công việc, bên dần giật mình hiểu ra, bèn cười nói. Không, anh phải xin lỗi, phải là đánh bài giúp cho việc suy nghĩ. Vâng, bọn em sẽ chờ anh. Melissa thu hồi ánh mắt đánh giá của mình giờ tay sửa lại cái phần mép áo vì đã quá thời gian hoạt động của xe ngựa và theo và không theo tuyến cố định sau khi chào tạm biệt thì ba anh em đành phải thuê xe ngựa gần đó hai so cho 45 phút anh nghe bảo mỗi một lái xe của xe ngựa cho thuê đều tăng giá lung tung Benson lấy một phần trong số tiền vừa thắng được bàn nãy đã thanh toán nhỏ giọng oán trách một câu lên cười nói em cho là chấp nhận được Giờ cũng sắp 11 giờ đêm rồi mà Anh chỉ đùa chút thôi Giờ ý tưởng của anh là thực ra chúng ta có thể thuê xe chung với các khách khác 45 phút có thể tới được rất nhiều chỗ Benson nhìn những người đang lục tục thuê xe ngựa bên ngoài mà nói Em hiểu, gộp xe chung lại chứ gì Lên vuốt về cái hoa văn mạ bạc ở đầu gậy mà nói Chúng ta thì không thành vấn đề Nhưng khách khác thì có Benson, anh không phát hiện ra sao Bọn họ đều là những người rất chú trọng tới hình tượng bản thân rất để ý tới cái gọi là thẻ diện. Em nghĩ đây chắc là điểm chung của tầng lớp trung lưu. Ồ, Benson nghiêm túc gật đầu. Nhà út xa xỉ hơn anh nghĩ, nhưng mà tiền lương mỗi tuần của ông út mới có bốn bảng. Hề, hey, có lẽ thẻ diện chính là sứ khác biệt nhất giữa một số tầng lớp trung lưu và khỉ đầu chó lông quăn. Khỉ đầu chó lông quăn chọc gạo gì tới ông nội anh à? Lên suýt nữa không nhịn được mà cười. Melissa không tham gia tắn gẫu với bọn họ mà ngồi yên trên ghế. Khi thoảng liếc lên một cái Khiến hắn thấy sợn cả tóc gáy Chiếc xe ngựa hai bánh tiện lợi lao nhanh trên con đường yên tĩnh tối tâm Chỉ 12 phút đã tới phố Sotolande Hai người chờ đây nha 5 phút, không quá 5 phút em sẽ quay lại Len nhấn mạnh một lần Rồi đội mũ phớt cầm ba tong xuống xe Vì tính thời gian mà không phải quãng đường Nên lái xe không ý kiến gì Khi phải chờ Len lên cầu thang tới bên ngoài công ty bảo an Gai đen gõ lên cửa Chưa tới 10 giây, cửa mở ra Leona Mitchell mặc áo lê và sơ mi xuất hiện trước mặt hắn. Đêm nay anh không phải trực mà, Leona nhấn mạnh trông khá là ngạc nhiên. Mỗi tuần, Clint chỉ phải gác cửa China một ngày, thời gian còn lại có thể nghỉ ngơi bình thường như trước. Còn buổi tối có chuyện gì thì do những kẻ không ngủ, tích đêm tối sẽ ôm đồm. Nhưng mỗi ngày chỉ ngủ từ 2 đến 3 giờ sẽ khiến cho trí nhớ suy giảm và tóc bị rụng. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Clint sẽ không nhịn được, mà thầm oán cái kiểu trêu gạo đội trưởng Dunn Smith tôi có chuyện cần báo cáo hắn đáp rất đơn giản có nhiệm vụ à leona nhường vị trí thuận miệng hỏi một câu lên vừa vào sảnh tiếp khách đã thấy đun khoác áo gió màu đen đi ra đôi mắt xám vẫn sâu thẳm như trước đội trưởng tôi gặp phải một sự kiện siêu phàm tình hình cụ thể đun hỏi thẳng lên kể chuyện và cách mình xử lý từ đầu trước cuối Cho nên tôi cho rằng cần phải triển khai điều tra harnat Sen. lúc ấy hắn cho rằng nếu vật tà ác mà bói toán ma kính mời tới còn chưa tạo ra thảm án chưa làm cho mình nhận được lời nhắc nhở nguy hiểm tốt độ. Như vậy đối phương sẽ cần thời gian. Không thể thức tỉnh hoặc khống chế Selina trước, cho nên chỉ cần không bộc lộ rõ mục đích của bản thân, vật tà ác sẽ ưu tiên lựa chọn đứng nhìn. Trong tình huống như vậy, việc Elizabeth lừa Selina tới cửa phòng ngủ không phải chuyện quá khó. Cậu xử lý rất tốt, bắt được thời cơ khi mà ác linh chưa hoàn toàn ráng xuống, chưa hoàn toàn quấn lên người. Đùn khẽ gật đầu. Việc điều tra tiếp theo, giao cho bọn tôi. Giờ cậu về nghỉ được rồi Lên thở phào nhẹ nhõm cười nói Tôi còn tưởng đội trưởng sẽ lấy chuyện này ra làm nhiệm vụ nhập đội cho tôi để tôi một mình hoàn thành ấy chứ. Từ chú ngữ mà Elizabeth cung cấp thì hàn nát phàn mang theo nguy hiểm nhất định. Đó là vì nhiệm vụ nhập đội của cậu đã được làm xong rồi. Leona đứng cạnh cửa, tản mạn tùy ý cười nói Gì cơ? lên giật mình. Đùn khẽ nhếch quá miệng dịu giọng giải thích Lúc hơn 7 giờ tối chúng tôi nhận được một vụ án mà cục cảnh sát chuyển tới Xác nhận sơ bộ là không có nguy hiểm gì cũng không vội, nên định ngày mai cho cậu hoàn thành một mình. Được rồi, không phải hỏi đó là vụ án gì, đêm nay cứ ngủ thật ngon, ngày nghỉ của cậu được chuyển đến thứ ba hoặc thứ tư. Đội trưởng, anh nói thế khiến tôi cảng không ngủ được, hơn nữa chiều thứ hai là thời điểm tụ hột của hội hội Tarot. Chẳng lẽ lại gửi một cái thông báo hoãn với chính nghĩa và người trong ngược sao? lên lắc đầu cười gượng chào tạm biệt rồi đứng dậy lúc ra cầu thang hắn chợt có cảm giác ben ngẩng đầu nhìn tới phía trước xe ngựa mà nhà hắn thuê thì thấy melissa đang lẳng lặng quan sát hắn qua ô cửa sổ Âm mắt chạm nhau melissa lập tức quay đầu đi ngồi ngay ngắn lên co giật quá miệng và như không có chuyện gì xảy ra mà bước lên xe dưới bầu trời đêm đầy sao và một mặt trăng đỏ rực xe ngựa hai bánh nhẹ nhàng di chuyển đi qua từng con đường một về đến nhà lên để benson đi tắm trước hắn thì tới phòng ngủ của melissa giơ tay gõ hai cái Melissa đặng, đang định đi Một phòng tắm khác Ra mở cửa, nghi ngờ nhìn ông anh của mình Melissa Em có chuyện gì muốn hỏi anh à Anh biết là em có, Len hỏi thẳng Đừng có mà âm thầm quan sát như thế nữa Melissa mấp máy môi Vài cái, khẽ câu mày hỏi Len, rốt cuộc anh đã làm gì Elizabeth vậy, em cứ cảm thấy Bạn ấy sao sao ấy, còn nữa Sau đó Selina cũng trở nên rất kỳ quái Len đã chuẩn bị Từ trước, Ben hỏi ngược lại Em có biết là Elizabeth và Selina là kẻ yêu thích thần bí học không? Biết, nhưng em không thích. Em không cho rằng thế giới này vẫn còn chuyện mà không cách nào lý giải được. Melissa ngẩn ra, nhưng vẫn nghiêm túc đắp. Mọi thứ không biết đều chỉ là vì chúng ta chưa nắm giữ đủ chi thức mà đu trí thuc Ờ, anh cũng cho rằng là như vậy. Lên chuột dạ, hồ theo một câu. Anh cũng từng cho là vậy, mãi cho tới khi lao vào chỗ chết thành công. Hắn khẽ hò khàn hai tiếng tiếp tục nói. Thần bí học bao gồm cả tiếng hêm, đó là chữ viết chuyên dùng cho thờ cúng và cầu nguyện thời cổ đại. Elizabeth biết anh am hiểu về mặt này, ở dù sao cũng là lĩnh vực của các nhà lịch sử học, cho nên đã hỏi anh ý nghĩa cụ thể của một vài từ có phát âm tương tự. Melissa khẽ gật đầu tỏ vẻ chấp nhận lời giải thích này của ông anh, bởi điều này phù hợp với những gì cô biết về hai người kia. Còn tại sao Elizabeth và Selina trở nên kỳ quái thì anh thực sự không rõ nguyên nhân cụ thể lên tranh thủ xóa sạch dấu vết của bản thân chẳng qua là anh đã có một suy đoán anh đoán được ư Melissa kinh ngạc thốt lên lên dơ tay gãi khóa miệng mà nói anh đoán được từ nội dung những từ mà Elizabeth hỏi với nói mấy cái tiếng hêm này có liên quan tới xem bói tới một số đối tượng thở cúng tả ác à, lúc tiến hành xem bói ma noi anh đoan đuoc tu noi dung nhung tu ma elizabeth hoi ay noi may có phải Selena đã đọc tiếng hêm hay không hắn chủ động nhắc tới chuyện này là để em gái mình cảnh giác với những chuyện tương tự sau này xảy ra Nếu có thể rời xa được Selena và Elizabeth thì càng tốt. Vâng, Melissa trần chờ hỏi đáp. Em nghĩ em đã hiểu sự kỳ quái của Elizabeth và Selena rồi. Lúc này Clint cố ý hỏi ngược lại. Bởi vì xem bói ma kính của Selena nhắc tới tín ngưỡng tả ác và phi pháp mà Elizabeth lại dựa vào ý nghĩ tiếng hêm cụ thể. Khi hỏi anh xong thì đã tìm được cơ hội chỉ trích Selena sửa lại sai lầm của cô ấy xong Em cho là vậy. Melissa không hoài nghi kết luận này bởi vì đây là do cô tự trình thám ra. Thấy sự dẫn dắt của mình có tác dụng lên thở phào nhẹ nhõm. Sau này em phải khuyên bảo Selina nhiều vào, bảo con bé đi lên con đường tín ngưỡng cho đúng đắn một chút. Lúc nói những lời này hắn còn điểm lên ngực mình mấy cái kiểu như làm gương vậy. Vâng, em biết rồi, Melissa đáp với ngữ khí kiên định. Còn nữa, đừng mang suy đoán của chúng ta và những gì anh nói cho Elizabeth và Selina. Anh vốn hứa với Elizabeth là sẽ không nói cho em rồi. Lên nhấn mạnh câu cuối. Vâng, Melissa khẽ gật đầu. 8 giờ sáng ngày thứ hai, công ty bảo an Gaiden lên bỏ mũ xuống, chào hỏi qua với Rosanna và Brad. Hàn huyên đôi chút về thời tiết, rồi đi thẳng tới văn phòng của đội trưởng, Dunsvitt. Hắn đẩy cửa ra, dương mắt nhìn thì đột nhiên hoảng sợ, bởi vì sắc mặt đun tái nhợt, đôi mắt xám đục ngầu, không còn vẻ sâu thẳm như lúc bình thường. Đội trưởng, xảy ra chuyện gì à? Là Hàn Nát Phan Sen sao? Lên vừa kinh ngạc vừa quan tâm hỏi. Đun bóp chán nhấp một hớp cà phê rồi gượng cởi đáp. Hà Nát Phan chết rồi. Bị ai đó giết trước à? Lên cầm gậy ngồi xuống đối diện Đun. Đun không trả lời mà thở dài. Tối hôm qua tôi với Leona đi tìm Hà Nát vì bình thường ông ta không thể hiện dấu hiệu khác thường nào. Trong nhà cũng không có chỗ nào kỳ quái. Cho nên tôi quyết định vào cảnh mơ của ông ta để tìm kiếm manh mối. Trong cảnh mơ ấy, cảnh mơ của ông ta đun lập lại hai lần mà ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi. Trong cảnh mơ của ông ta, tôi thấy một cái giá hình chữ thập rất lớn chống đỡ cả bầu trời. Trên giá chữ thập ấy, một người đàn ông trần truồng bị đóng đinh bằng những cái đinh sắt màu đen, đôi tay quắn giang ra, hai chân ở trên, cái đầu rủ xuống như một con lắc, trên thân thể đầy những vết máu. Với thấy hình ảnh ấy, tôi lập tức hôn mê bất tỉnh, rời khỏi cảnh trong mơ của Hanat Phan Sen. Khi tôi tỉnh lại, Leona nói cho tôi biết là Hanat đã chết trong giấc mơ, Giá chữ thập rất lớn, người đàn ông treo, mình đầy vết máu. Nghe có vẻ như là chúa sáng thế chân thực mà một số tổ chức thần bí thờ phụng nhưng có điểm khác biệt rất lớn, lên nghi ngờ suy đoán. Tổ chức thần bí thờ phụng chúa sáng thế chân thực chủ yếu xuất hiện từ hai ba trăm năm nay, ví dụ như hội cực quang, đoàn thập tự thiết huyết, nhưng mà từ hơn một ngàn năm trước đến nay, hình ảnh tương tự chưa bao giờ biến mất cả. Đùn lại bóp chán, chúng tôi sau khi điều tra thì à chúng tôi sẽ điều tra sau. giờ thì cậu đi hoàn thành nhiệm vụ lập đội của mình trước đi. lên gật đầu, vâng. nhưng mà tôi còn chưa rõ nhiệm vụ của tôi là gì. đó là một nhiệm vụ không nguy hiểm. chí ít tới giờ thì chưa thấy có dấu hiệu nguy hiểm nào. đồn nhấn mạnh và trọng điểm sau đó nói, đây là vụ án mà cục cảnh sát khu vực kim ngô đồng chuyển tới. nhà từ thiện chứng danh, đức sĩ the view bị quấy rối một cách kỷ quái liên tục một tháng, nhưng cho dù là bảo vệ của ông ta hay nhân viên bảo an được mời tới, ngay cả phía cảnh sát cũng không tìm ra nghi phạm. Đốc sát Tô Lê, người phụ trách chuyện này, cực kỳ nghi ngờ là có liên quan tới sức mạnh siêu phàm, vì vậy mới giao cho chúng ta. Lúc trước mình có gặp tức sĩ The View ở thư viện, cảm thấy cảm xúc ông ta rất kém, tinh thần suy yếu, hóa ra là bị người ta quấy rối Lên khẽ câu mày là dạng quấy rối gì? Hiện tại còn chưa tạo thành tổn thương thực chất thì quả thực không được coi là nguy hiểm. Mỗi đêm tức sĩ Đở View đều nghe thấy tiếng khóc lóc và rên rỉ. Mặc kệ là ông ta ngủ ở đâu, mặc kệ ông ta có ở tin gần hay không, điều này làm cho ông ta không mấy khi được ngủ ngon. Dun lật dở tư liệu dưới tay. Ông ta đi gặp bác sĩ tâm lý cũng hỏi quản gia và người hầu xác nhận không phải là ảo giác cho nên mới nghi ngờ là bị quấy rối. Dun khép lại tài liệu ngẳng đầu nhìn lên. Cậu sang phòng nghỉ thay bộ đồ đốc tập sự Rồi tới sảnh câu lạc bộ bắn súng gặp đốc sát Tole, ông ta sẽ nói cho cậu tình hình kỹ càng hơn. Trang phụ của đốc sát tập sự lên hỏi ngược lại một câu theo bản năng, Đun dày chán cười nói, một nửa tiền lương của chúng ta là do sở cảnh sát trả nên từ cách đốc sát tập sự không chỉ tồn tại trong hồ sơ đâu. Ngày đầu tiên cậu gặp tôi và Leona thì chúng tôi đều mặc đồng phục, đó là phúc lợi mà mỗi một đội viên chính thức đều có. À, là cái kiểu phúc lợi mà Rousseau đại đế đã nói tiếc là không thể mặc lúc thường nếu không lại có thêm một bộ đồ để thay lên cầm gậy lên chào rồi ra khỏi văn phòng đội trưởng hắn đi vào phòng nghỉ ở phía đối diện thấy bên trong có một bộ đồng phục nền đen kẻ ô trắng gồm cả giày da mũ mềm được nạm huy hiệu có hai thanh kiếm giao nhau bao quanh cái vương miệng vai thì có huy hiệu với phần nền trắng và đen đan sen kèm theo một ngôi sao lóng lánh đây là đốc sát tập sự à lên liếc mắt một cái phát hiện dưới ngôi sao quân hàm còn có một giấy con số không được bắt mắt cho lắm. Ông 6, Hiện tại hắn bước đầu hiểu biết phân chia cấp bậc cảnh sát ở Vương quốc ruen biết được cao nhất là bộ trưởng cảnh sát và tổng thư ký cảnh sát, bên dưới là các giám đốc, phó giám đốc và trợ lý giám đốc sở cảnh sát, tầng giữa là giám sát và độc sát, dưới cùng là cảnh sát trưởng và nhân viên. sau khi đóng cửa phòng lại, lên cởi bộ vest trên người, bỏ mũ, thay bộ đồng phục kia vào. Sau khi mặc xong, hắn đẩy cửa vào văn phòng của nhân viên văn chức, đứng soi mình trước tấm gương dài mà Rosanna đã tranh thủ xin được. Chàng trai trong kính với mái tóc đen đôi mắt nâu tào nhã, bộ đồng phục này khiến hắn trông anh Tuấn hơn hẳn ngày thường. Không tệ, Glenn vui sướng tự khen một câu, sau đó để gậy bà toàn lại văn phòng, rồi quay người đi khỏi công ty, bảo ăn gai đen. Trong tư hắn có đủ chứng nhận sĩ quan cảnh sát và chứng nhận sử dụng mọi loại vũ khí. Đại sảnh của các lực bộ bắn súng, lên thấy đốc sát tô lê, bởi vì ông ta là người duy nhất mặc đồng phục cảnh sát ở đây, đương nhiên là giờ có thêm mình nữa, lên lặng lẽ bổ sung một câu. Quân hàm của đốc sát tô lê có hai ngôi sao bạc, quần áo bị phần bụng làm cho phình lên, mặt có nuôi một tròm dâu màu nâu khá nhạt, à, màu nâu nhạt khá dày. Ông ta có vóc phinh len mat co nuoi mot trom rau mau nau kha nhat a mau nau nhat kha day ong ta co voc dang cao lớn nhưng lại không uy mãnh, hoặc là đã từng uy mãnh lên hả lên morati tô lê đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần rồi mỉm cười chào hỏi xin chào đốc sắt tô lê tôi nghĩ ông không nhận nhầm người đâu lên trả lời kiểu hóm hình dựa theo trí nhớ giơ tay phải lên năm ngón tay khép lại cúi người chào tô lê cười ha hả có thể thấy được cậu là một thanh niên dễ ở chung vậy thì tôi an tâm rồi bây giờ chúng ta tới nhà tước sĩ được view chứ tuy ông ta có cấp bậc cảnh sát cao hơn lên nhưng giọng nói mang theo ý dò hỏi không thành vấn đề lên suy nghĩ rồi nói anh có thể kể rõ tình hình cho tôi ở trên xe ngựa ok tôi lê vuốt chòm râu dày của mình dẫn lên rời khỏi câu lạc bộ bắn súng lên chiếc xe ngựa đỗ ở phía đối diện xe ngựa này có huy hiệu hai thanh kiếm giao nhau bao quanh vương miện do lái xe riêng điều khiển tước sĩ the view là tín đồ của nữ thần cho nên chúng tôi mới chuyển vụ án cho các cậu tôi lê vừa ngồi xuống đã vội nói tôi biết tước sĩ là khách quen trên báo chí và trang bìa tạp chí lên ôn hỏa cười nói tô lê cầm hồ sơ trong tức chú bên cạnh cởi dây quấn rút tài liệu ra vừa lật vừa nói mặc kệ là cậu có biết rõ hay chưa thì tôi vẫn giới thiệu qua một lần tước sĩ the view là một vũ hào được coi là có tiếng ở thành phố tin gần này sự nghiệp của ông ta bắt đầu từ nhà máy chế biến trì và nhà máy đổ xứ cho đến giờ thì đã tới sắt thép than đá vận tải thuyền bè ngân hàng và chứng khoán ông ta là nhà từ thiện lớn đã được nhà vua khen ngợi thành lập quỹ tử thiện the view Công ty uy tín Thác The View, Thư viện William. Năm năm trước, ông ta được trao tặng tước vị huân tước. neu ông ta mà tranh cử chức thị trưởng, thì tôi nghĩ là không ai cái thành phố tin gần này là đối thủ của ông ta. chang qua mục tiêu của ông ta là Bách Lung. Ông ta muốn trở thành thượng nghị sĩ của Thượng viện Vương quốc. Chúng tôi từng nghi ngờ chuyện ông ta bị quấy roi là có liên quan đến chuyện này, nhưng lại không tìm ra bất cứ một manh mối nào cả. Lên khẽ gật đầu, không loại trừ khả năng này nhưng hiện tại tôi không cách nào xác định. Tô Lê cũng không dây dưa nhiều về vấn đề này, chỉ tiếp tục nói. Từ ngày mùng 6 tháng trước, mỗi đêm, khi đi ngủ, tước sĩ The View đều nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn khiến người ta khiếp sợ, dường như là có bệnh nhân sắp chết nào đó cố gắng dễ ruộng Ông ta cho kiểm tra chung quanh căn phòng, không phát hiện điều gì khác thường, mà quản gia và đám người hầu cũng chứng thực rằng quả thực của âm thanh tương tự, chỉ là động tính bọn họ nghe được thì rất nhỏ ban đầu tước sĩ Deville cho rằng chuyện sẽ qua nhanh thôi nên không để ý lắm nhưng tiếng rên dì đau ớn càng lúc càng thường xuyên thậm chí xuất hiện vào cả ban ngày mà lại còn có cả tiếng khóc khiến lòng người run rẩy nữa điều này khiến tước sĩ Deville liên tục mất ngủ không thể không rời khỏi tiên gần đi tới biệt thự ở vùng quê nhưng cũng không có tác dụng gì tiếng rên dì và tiếng khóc cứ quấn lấy ông ta đồng thời cho dù ông ta đi bách lung thì chuyện cũng không thay đổi chỉ là nó không nghiêm trọng như trước mà thôi Ông ta thuê nhân viên bảo an điều tra chung quanh thì không phát hiện manh mối gì. Chúng tôi cũng điều tra sơ bộ, không có thu hoạch. Sự tra tấn hơn một tháng này khiến cho tinh thần tước sĩ Deville sắp suy sụp rồi. Ông ấy nhiều lần tới gặp bác sĩ tâm lý, nhưng không cách nào thoát khỏi sự quấy nhiễu ấy. Ông ta nói cho chúng tôi rằng nếu trong một tuần mà vấn đề không được giải quyết thì ông ta sẽ rời khỏi cả tin gần và bách lung. Ông ta tin rằng là nơi đó có người có thể giúp được ông ta. Nghe Tô Lê nói xong, lên nhanh chóng phân tích các loại khả năng đắc tội với một người phi phạm nào đó bị chúng nguyền rủa sao không đúng nếu là nguyền rủa thì quản gia và người hầu không thể cùng nghe thấy âm thanh một người phi phạm ẩn giấu trong đám người hầu và vệ sĩ với mục đích chưa rõ nhưng vấn đề là một tháng nay lại không ai đưa ra yêu cầu gì cho tức sĩ de view có lẽ tức sĩ de view bất cẩn dính vào những thứ dơ bẩn như oan hồn hay ác linh thì sao không loại trừ khả năng này trong lúc lên đang suy nghĩ thì xe ngựa đã tới khu kim ngô đồng và dừng ở trước nhà tước sĩ de nơi này có vườn hoa sum suê với hàng rào sắt cửa sắt chạm rỗng với hai bức tượng ở bên cạnh đài phun nước không ngừng phun con suối nhỏ được lát đá cảm thạch và nhà hai tầng có diện tích cực cực lớn và con đường đủ cho ba cỗ xe ngựa chạy song song nhà của tước sĩ chỉ có hai tầng thôi nhỉ trên báo nói bách lùng đang thử nghiệm xây dựng nhà trọ cao tới mười tầng lên xuống xe thấy một nhân viên cảnh sát có quân hàm ba chữ v chạy tới đón Anh ta liếc lên một cái rồi giơ tay chào, chào buổi sáng thưa ngài. Chào buổi sáng, Glenn mỉm cười gật đầu. Tô Lê ở bên cạnh cười nói, đây là cảnh sát trưởng gây, có chuyện gì cậu có thể nói với anh ta? Đây là đốc sát tập sự Morati, chuyên gia lịch sử học của Sở Cảnh sát quận, chuyên gia tâm lý học. Tô Lê giới thiệu qua về Glenn cho gây biết. tôi làm gì mà kinh được thế, Glenn xấu hổ. Hàn huyên xong, gây chỉ vào tòa nhà hai tầng sau đài phun nước mà nói tức sĩ DeVille đang chờ chúng ta. Họ lên giơ tay sờ khẩu súng bên hông. Đây là thứ mạnh nhất để hắn đối phó với kẻ địch. Vì thay đồ cảnh sát nên hắn có thể quang minh chính lại đeo súng bên hông tiện cho việc rút ra. Lúc nói chuyện thì ba người đi dọc theo con đường rộng rãi vòng qua đài phun nước tới bên ngoài cửa chính. Lúc này thì đã có người hầu mở cửa kính cẩn chờ đợi. Lên nhân lúc chưa vào trong làm bộ chỉnh mũ rồi ấn lên ấn đường mở ra linh thị. Trong phòng khách rộng và thoáng, tức sĩ DeVille Mặt vuông đang bóp chán tinh thần rất kém Mái tóc vàng sậm và đôi mắt sâu thẳm của ông ta Trông có vẻ khô héo và u tối Nhìn như là già đi cả năm tuổi Chào buổi sáng tức sĩ Lên tô lê và gây đồng thời chào Tức sĩ The View đứng dậy Cố gắng nặn ra một nụ cười rồi đáp Chào buổi sáng Bà vị sĩ quan cảnh sát Hy vọng các anh có thể giải quyết được vấn đề của tôi Lúc này clên nhau mắt lại khẽ nhân mày Bởi ngoài việc tinh thần rất kém ra Hắn không phát hiện tức sĩ view có vấn đề gì Điều này rất là cổ quái Hắn suy nghĩ một chút rồi nói tước sĩ, lúc ông nghe thấy tiếng rên rỉ Đầu tiên là phòng nào Phòng ngủ của tôi tước sĩ view lắc đầu Chúng tôi có thể tới đó xem qua được không Lên rõ hỏi Không phải các anh đã kiểm tra mấy lần rồi sao Vì quản gia trung niên bên cạnh Còn mày hỏi ngược lại Hiển nhiên là ông ta không nhận ra Lên đã đồng hành với người hảo tâm Nhặt được của rơi trả lại cho người mất lên cười ôn hỏa đáp Đó là đồng nghiệp của tôi chứ không phải tôi Thưa tước sĩ Đây là chuyên gia mà sở cảnh sát mới điều tới Tôi lề nhân cơ hội giới thiệu david nhìn chằm chằm vào vị chuyên gia trẻ tuổi này Được rồi Cú cool lân Ông dẫn bọn họ tới phòng ngủ của tôi đi Tước sĩ Tôi hy vọng là ông đi cùng chúng tôi lên nghiêm túc nói david trần trừ vài giây rồi mới nói Nếu như điều này giúp cho việc giải quyết vấn đề Ông vừa nói vừa cầm gậy tập tỉnh đi tới cầu thang Còn ra cu lần và mấy tên, vệ sĩ thì đi theo chung quanh, chuẩn bị dìu đỡ bất cứ lúc nào. lên nhìn chung quanh một lượt rồi im lặng trấn tính đi theo. Một bước, hai bước, bọn họ đi lên tầng hai tới phòng ngủ chính. Còn chưa kịp nhìn rõ nơi này, tóc gái của Glenn đã dựng đứng lên. Cái này là nó tới từ linh cảm của hắn. Phòng ngủ của thức sĩ The View còn rộng hơn cả phòng khách cộng với bếp nhạc lên Từ giường ngủ cho tới phòng thay đồ, phòng tắm và khu để bàn giá sách bài trí rất tinh xảo, chi tiết xa xỉ nhưng lên lại cảm thấy nơi này âm u, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài một nửa cùng lúc đó hắn dường như nghe thấy tiếng khóc và tiếng rên rỉ như đang dễ ruộng vàng ngay bên tai lên giật mình lại thấy mọi thứ trở lại bình thường ánh nắng sáng rực chiếu qua cửa sổ trải khắp gian phòng nhiệt độ không cao không thấp cảnh sát, vệ sĩ và quản gia đứng quanh đều im lặng không ai nói gì chuyện này, hắn quay đầu nhìn trước giường ngủ cổ điển và hoa lệ thấy trong bóng tối như có một đôi mắt mơ hồ quay tròn như là lũ thiêu thân không sợ chết đến bên cạnh đèn khí ga vậy lên đi thêm vài bước tới gần nơi đó linh thị lai mất hình ảnh vừa nhìn thấy không phải oan hồn theo tiêu chuẩn cũng không phải ác linh rốt cuộc là thứ gì lên nhíu mày nhớ lại những tri thức thần bí học bán học được trong khoảng thời gian này theo nhắn thấy thì nhiệm vụ hôm nay mà giao cho người nhặt xác kẻ đào mộ hoặc người thông linh thì có khi chẳng có chút khó khăn nào nhưng đây rõ ràng không phải là lĩnh vực mắn am hiểu nhất. Cô nén kỳ định điều tra theo hướng bói toán, lên chậm rãi nhìn quanh, tìm kiếm những dấu vết khác để xác minh cho suy đoán của mình. Này, anh đốc sát, tức sĩ The view do dự rồi hỏi, có phát hiện gì không? Nếu mà phát hiện dễ như vậy, tôi tin rằng đồng nghiệp của tôi sẽ không chờ tới bây giờ đâu. liên đáp đầy khách sáo theo bản năng liếc vị nhà từ thiện này một cái. Hay khiến định rời mắt qua nơi khác hắn muốn phát hiện trước gương sau lưng của tức sĩ The view phản chứa một bóng người màu trắng mỏng manh. Không, là những bóng người màu trắng chất trồng lên nhau và méo mó. Bóng răng chồng Len lại mang máng nghe thấy tiếng khóc. Hắn thở ra một hơi thật dài nhằm điều chỉnh lại nỗi sợ hãi khiến An dáng Tăng linh cảm mở linh thị, sớm muộn gì cũng bị dọa cho phát điên. Len dùng cách cười nhạo để giảm bớt căng linh cam mo căng thẳng cho bản thân, sau đó lại nhìn về phía tiếc sĩ The View. Lúc này hắn đã nhìn thấy thứ gì đó khác biệt Xung quanh vị thức sĩ The View này thường có những bóng dáng mỏng, màu trắng và bóp méo thoáng hiện ra làm cho ánh sáng khu vực này tối tăm cả đi mà mỗi lần bóng trắng vụt loe lên lại kem theo tiếng khóc và rên ri hư ảo Người bình thường khó mà nghe thấy Người bình thường ở trạng thái bình thường là khó bị nghe thấy là vì ban ngày ư, lên khẽ gật đầu Hắn đã có phán đoán sơ bộ cho vụ án này Thứ quân lấy thức sĩ The View là những oán niệm là linh tính còn xuất lại được tạo ra từ thứ tình cảm khó từ bỏ nhất trước khi chết loại oán niệm và thứ còn sót lại này nếu tích cóp một khoảng thời gian trở nên mạnh mẽ hơn gấp mấy lần thì sẽ biến thành những hung linh khủng khiếp nhưng tước sĩ đờ view là một nhà từ thiện có tiếng cho dù là người soi mói nhiều benson cũng phải kính trọng ông ta thì sao lại bị nhiều án niệm chết chóc quấn lấy như vậy trong ngoài bất nhất ư là thủ đoạn mang ý đồ xấu của người phi phàm ư lên suy đoán các loại khả năng hắn ngẫm nghĩ rồi mở miệng hỏi tước sĩ đờ view Đức sĩ đáng kính, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi. Xin hãy hỏi đi. Deville mệt mỏi ngồi xuống. lên sắp xếp lại ngôn từ. Lúc ông rời khỏi nơi này đi chỗ khác, ví dụ như vùng quê hoặc là Bách Lung, có phải là đều được sự yên bình trong ít nhất là nửa đêm, sau đó tình hình dần như cũ, càng lúc càng nghiêm trọng, mãi tới lúc ban ngày, ngủ vẫn còn nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng khóc. Deville lập tức mở to đôi mắt vốn khép hờ, trong con người xanh thẳm trở nên sáng rực. Đúng vậy. Anh tìm được nguồn gốc của sự tình rồi à? Lúc này ông ta mới nhận ra vì mất ngủ trường kỳ mà trạng thái tinh thần không tốt ông ta đã quên nói manh mối quan trọng đó cho cảnh sát. Thế câu hỏi của Glenn nhận được câu trả lời là đúng. Đốc sát tô lê thầm thở vào nhẹ nhõm hiểu rằng vị cả góc đêm này đã tìm ra manh mối rồi. Mà cảnh sát trưởng gây thì kinh ngạc tò mò không nhịn được mà liếc tên chuyên gia tâm lý học lên này mấy cái. Phù hợp với đặc điểm oán niệm quấn thân tụ tập từng chút một lên cơ bản đã xác nhận đáp án mà hiện tại hắn có hai biện pháp để giúp tước sĩ de View thoát khỏi sự quấy nhiễu một là bố trí đản tế quanh ông ta rồi dùng nghi thức ma pháp để mà thanh trừ bán niệm chết chóc hai là dùng các phương thức thần bí học khác tìm ra ngọn nguồn của vấn đề giải quyết chuyện này từ gốc rễ nhớ tới quy định cố gắng không để người thường biết tới sự tồn tại của sức mạnh siêu phàm lên định sử dụng biện pháp thứ hai trước nếu không hiệu quả thì mới khẩn cầu nữ thần tước sĩ Bệnh của ông là bệnh tâm lý, là vấn đề về tinh thần. Anh nhìn The View nghiêm trang chém gió. trước sĩ The View câu mày hỏi ngược lại Ý của anh là tôi bị bệnh nhân tâm thần cần đi bệnh viện sao? Không, cũng không nghiêm trọng đến thế. Trên thực tế thì đại đa số người đều có một số vấn đề về tâm lý và tinh thần không ít thì nhiều. Lên thuận miệng chấn an một câu Xin cho phép tôi giới thiệu lại một lần nữa tôi là chuyên gia tâm lý học cao cấp của Sở Cảnh sát quận Ahova. Chuyên gia tâm lý học View và quản gia của ông ta đồng thời nhìn về phía người quen là Đốc Sát Tô Lê. Tô Lê trịnh trọng gật đầu, khẳng định, được rồi, vậy tôi phải làm gì để phối hợp với việc điều trị? Hơn nữa tôi không rõ vì sao quản gia, vệ sĩ và người hầu của tôi đều nghe thấy tiếng khóc và tiếng rên rỉ đó. đều nắm chặt cây bà toan bằng cả hai tay với vẻ nghi hoặc. Tuyên trả lời rất chuyên nghiệp, tôi sẽ giải thích trong sau. Giờ ông phiền bảo người quản gia, người hầu và vệ sĩ ra ngoài. Đốc Sát Tô Lê, cảnh sát trưởng gây bên các anh cũng ra ngoài giúp, tôi cần một khoảng không gian yên tĩnh để tiến hành sơ, sơ bộ trị liệu. Sử dụng trị liệu pháp thuật, Đốc Sát Tô Lê lặng lẽ bổ sung một câu cho hắn rồi gật đầu, nói với thức sĩ DeVue. DeVue im lặng mười mấy giây, Cullen, ông dẫn bọn họ tới phòng khách tầng hai chờ Vâng, thưa thức sĩ, quản gia Cullen không phản bác bởi vì người đưa ra yêu cầu là một sĩ quan cảnh sát chính thức, một vị đốc sát tập sự và là một chuyên gia tâm lý học. Rõi mắt nhìn bọn họ lần lượt đi ra cửa phòng đóng lại lên nhìn the view người có mái tóc màu vàng sậm và đôi mắt xanh thẳm hắn nói tước sĩ mời ông nằm lên giường thả lỏng tâm tình và thử đi vào giấc ngủ vâng tước sĩ the view treo áo khoác và mũ lên giá để đồ chậm rãi đi tới bên giường rồi nằm lên lên thì kéo hết rèm cửa lại làm cho cả căn phòng tối xuống hắn cởi con lắc nhanh chóng dùng con lóc cảm xạ để phán định sơ qua về cát hung Sau đó anh ngồi lên chiếc ghế đu ở cuối giường không xa, vẽ qua câu ánh sáng để tiến vào minh tưởng, rồi làm cho thế giới linh tính bày ra trước mặt. Ngay sau đó anh ngả người ra sau rơi vào ngủ say, làm cho thể linh tính của mình tiếp xúc với bên ngoài. Anh đang sử dụng kỹ xảo xem bói cảnh mơ, để bản thân ở trong không gian linh tính như đang nằm mơ, kết nối với đám oán niệm đang quấn lấy thức sĩ để View. Chỉ có kết nối giao tiếp thì mới có được đáp án, từ đó mà giải quyết được vấn đề tiếng khóc đau buồn vang vọng bên tai clên hắn thấy chung quanh có những bóng người màu chóng nhạt và trong suốt hiện ra tiếng riêng rỉ đau đớn vang lên clên cố lắm mới kìm được năng lực suy nghĩ bèn giơ tay đụng vào một oán niệm đột nhiên những bóng dáng ấy biến thành lũ thêu thân ao ao ùa tới phía hắn tầm mắt của clên nhòe đi đầu hắn như bị người ta chém thành hai nửa một nửa thì tỉnh táo nhìn nửa kia thì nhìn vào gương ở trong gương ấy là một cô gái trẻ tuổi với thân thể cao lớn ăn mặc như công nhân Cô đi trong một nhà máy đầy bụi. Đầu thì đau đớn từng cơn, tâm mắt mờ dần đi, thân thể dần gầy yếu. Cô như mang máng nghe thấy có người gọi Charlotte, Charlotte. Nói chắc là cô mắc hội chứng. Hesteria, hội chứng cuồng loạn ư. Cô nhìn vào gương, thấy trên lợi mình có một đường màu xanh lam, như có như không. Màn ảnh lại chuyển, lên lại thấy cô gái khác mà mình đang hóa thân tên là Mary. Cô cũng đang đi trong một nhà máy chỉ, trẻ trung hoạt bắt. Bỗng nhân gò má một bên mắt, à bụn bột bên mặt giật lên liên hồi, sau đó là cánh tay và chân đồng bên. Cô mắc chứng động kinh, trong lúc toàn thân co giật nghe thấy có người nói thế, cô ngã xuống co giật càng mạnh rồi mất đi ý thức. Lại một cô gái khác buồn giàu không vui, ngu ngờ đi trên đường phố, thậm chí bắt đầu gặp chứng ngại về việc nói năng, đầu đau khủng khiếp, lợi có những đường màu xanh lam. Động một tí là cả người co giật, cô tới gặp một bác sĩ thì bác sĩ nói gravity cô bị ảnh hưởng bởi trì vì bác sĩ ấy nhìn cô đẩy thương hại nhìn cô co giật mấy cái liên tục rồi đôi mắt mất đi sắc thái vốn có từng hình ảnh hiện lên trong đầu lên hắn nửa đắm chìm vào nửa tỉnh táo để xem xét rồi hắn hiểu được những gì mà các cô gái này gặp phải là bọn họ đã tiếp xúc với trì trong một thời gian dài mà không có đồ bảo hộ, thường sống trong môi trường bụi bẩn và bọn họ chết vì trúng độc của trì mà tiến sĩ The View thì đúng là có một nhà máy chế biến trì Hai nhà máy gốm xứ, tất cả những nhà máy ấy đều thuê nữ công nhân với giá rẻ mặt. Lên im lặng xem mọi thứ, cảm thấy chỉ có một điểm lắn chưa rõ. Nhưng oán niệm chết chóc ấy rất là nhỏ bé, cho dù tích lũy lại thành một số lượng lớn, nhưng không thể tạo ra ảnh hưởng gì cho thực tại, cho tước sĩ đều view cả. Trừ phi là có một oán niệm mạnh hơn, cố chấp hơn, đã tập hợp chúng lại thành một chỉnh thể. đúng lúc này hắn lại thấy một cô gái, cô ta chưa quá 18 tuổi, đang ở trong nhà máy bôi men xứ lên đổ gốm. Harriet, dạo này cháu sao rồi còn cảm thấy đau đầu nữa không nếu nặng quá thì nhớ nói cho cô tuc sĩ view quy định rất nghiêm ngặt là ai bị đau đầu nặng thì không thể tiếp xúc với chị nữa, buộc phải rời khỏi nhà máy, một người phụ nữ lớn tuổi hỏi hàn quan tâm Harriet gãi cảm cười đáp, hơi hơi thôi ạ cháu vẫn ổn vậy mà nhớ nói cho cô biết là có nghiêm trọng không nhé người phụ nữ giận dò Harriet đồng ý, về đến nhà thi thoảng cô lại hoi thoi a chau van on vay mai nho noi chán nguoi phu nu dặn do harriet đong y ve đen thấy cha mẹ và anh trai về Thấy vẻ đau khổ trên mặt họ Bà với anh con lại thất nghiệp rồi Mẹ cô lau nước mắt nói Bố và anh cô cúi đầu xuống Lý nhí bảo Bọn tôi sẽ ra bến tàu tìm việc Nhưng tiền mua bánh mì cho ngày mai của chúng ta hết rồi Có lẽ chúng ta phải chuyển xuống Khu ở trong cùng ở phố dưới mất thôi Mẹ của Harriet nhìn cô mắt đỏ bừng Khi nào thì con có lương Mười so phải không Harriet lại bóp chán Vâng thứ bảy Sau đó cô không nói gì cả yên lặng như mọi khi Hôm sau khi trở lại nhà máy cô nói với quản lý là mình khỏi đau đầu rồi không có vấn đề gì cô mỉm cười ngày nào cũng đi bộ năm km đi làm rồi lại về nhà bằng đoạn đường ấy động tác bóp đầu ngày càng thường xuyên hơn bà với anh vẫn chưa tìm được việc à ares nhìn bánh mì đen nấu trong súp, không nhịn được mà hỏi bố và anh trai bố cô giàu dĩ đắp dạo này kinh tế đỉnh trệ nhiều nơi giảm biên ngay cả là bến tàu cũng là một ngày nghỉ một ngày một tuần mới được có ba so bảy penny. Harriet thở dài không nói gì thêm, vẫn yên lặng như trước. chẳng là lặng lẽ giấu tay trái, run rẩy ra sau lưng. Ngày hôm sau cô lại đi bộ, mặt trời dần sáng, người đi đường rất nhiều. bỗng nhiên toàn thân cô co giật rồi ngã xuống, miệng sùi bọt mép. cô nhìn lên bầu trời, tầm mắt mờ dần đi. cô thấy người đến kẻ đi, thấy có người tới gần, thấy một cỗ xe ngựa, thấy huy hiệu bồ câu trắng dương cánh bay lên của gia tộc The View Cô há hốc miệng thở hồn hèn nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào, cho nên cô vẫn không nói gì cả, im lặng như mọi khi, chỉ khác là cô đã chết. Hình ảnh bắt đầu méo mó hư ảo hóa rồi biến mất, lên thoát khỏi trải nghiệm hệt như mộng cảnh này, tầm mắt dần thích ứng với căn phòng ngủ u ám. Hắn biết, ông anh Benson quán dùng một bảng mười so cũng tức là lương, tuần 30, 30 so mà nuôi mình với Melissa Dựa theo tiêu chuẩn bình dân đã là khá vất vả. Hắn nghĩ rằng tuyệt đại đa số công nhân có thể nhận được lương tuần lên đến 20 so. Hắn từng nghe Melissa nhắc tới ở phố dưới của phố chú thập sắt có những gia đình 5-7 hay thậm chí 10 miệng ăn cùng sống trong một căn phòng. Hắn biết được từ chỗ Benson rằng mấy tháng trước bị ảnh hưởng bởi thế cuộc của lục địa nam nên nền kinh tế của vương quốc bị đình trệ. Hắn hiểu rằng hầu gái dọn dẹp được bao ăn ở có thể nhận từ 3 so 6 penny cho đến 6 so một tuần. Lên giờ tay bóp ấn đường không nói gì mất một lúc. Mãi tới khi tước sĩ The View nằm trên giường lên tiếng. Sĩ quan cảnh sát, anh không nói gì sau Bác sĩ tâm lý mà lúc trước tôi mời đều nói chuyện với tôi, đề xuất vấn đề trong không gian và thời gian thế này. Chẳng có tôi cảm thấy rất yên bình. Bạn nãy tôi đã suýt nữa thì ngủ, nhưng không nghe thấy tiếng kêu khóc gì nữa. Anh làm thế nào vậy? Lên dựa vào ghế đu không đáp mà hỏi ngược lại bằng ngữ khí bằng phẳng. Tước sĩ... Ông có biết chúng đọc trì không? Có biết chì rất nguy hiểm không? The View im lặng vài giây rồi đáp. Lúc trước thì không, sau này mới biết. Ý của anh là vấn đề tâm lý, hoặc có thể nói là bệnh tinh thần của tôi là vì cảm thấy ái náy với những người công nhân chế biến trì và men xứ à? Không đợi Clint trả lời, ông ta tiếp tục nói như thế đã nắm chắc quyền chủ động trong đàm phán vậy. Vâng, tôi đã từng rất ái náy, nhưng tôi đã bồi thường bọn họ rồi. Những công nhân trong nhà máy trì và đồ sứ của tôi đều có được số tiền lương cao hơn những nơi khác không ít. Ở Bách Lung, công nhân chế biến trì và men sứ chi được chưa tới 8 so một tuần, mà tôi trả cho bọn họ 10 so, thậm chí nhiều hơn. À, không ít người chỉ trích tôi rằng đã khiến bọn họ bị nói là vô đạo đức, khó thuê nhân công. Nếu không phải dự luật ngũ cốc bị hủy bỏ, khiến không ít nhà nông phá sản phải vào thành phố, thì có lẽ bọn họ đã đòi tôi tăng lương rồi. Hơn nữa tôi còn bảo quản lý nhà máy làm cho những công nhân nào bị đau đầu nhiều lần và tầm mắt mờ phải rời khỏi nơi có thể tiếp xúc với chị. Nếu như bệnh nặng, bọn họ còn có thể xin viện trợ từ quý tử thiện của tôi. Tôi nghĩ là tôi đã làm đủ nhiều. Lên đáp với ngữ khí không chút giao động. Đức sĩ, đôi khi ông không thể hiểu được sự quan trọng của tiền lương với người nghèo. Cho dù co the tiep xuc voi tri neu nhu benh nang bon ho con co the xin thất đap voi ngu khi khong chut dao đong bac si đoi khi ong khong the hieu một hay hai tuần, gia đình bọn họ không thể sống được và chịu tổn thương rất bi thảm. Hắn tạm dừng rồi hỏi ngược lại. Tôi rất là ngạc nhiên, tại sao con người bác ái như ông lại không mua thêm thiết bị phòng bụi và trúng đọc chi cho nhà máy? David nhìn lên trần nhà cười guong một tiếng. Làm thế sẽ độn chi phí lên tới mức mà tôi khó chấp nhận được, hoàn toàn không thể cạnh tranh với các nhà máy chế biến chỉ và đồ gốm khác. Không phải là tôi quá để ý tiền này, thậm chí tôi còn sẵn lòng trợ cấp một phần tiền, nhưng lúc nào cũng như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa. Làm thế chỉ giúp được một lượng công nhân rất ít không thể làm thành tiêu chuẩn cho ngành sản xuất, tạo ra sự thay đổi hoàn toàn, mà chỉ biến thành tôi cứ chi tiền nuôi người thôi. Tôi nghe nói có nhà máy vì tiết kiệm chi phí, còn lén sử dụng còn nô lệ nữa kìa. Lên đàn hai tay chống cầm, im lặng một lúc rồi nói. Đức sĩ, vấn đề tâm lý của ông thực ra là bắt đầu từ những áy náy này. Tuy ông cho là chúng đã phai nhạt, biến mất, vốn không có ảnh hưởng gì quá rõ, nhưng mà có một sự kiện đã kích thích ông khiến cho mọi vấn đề bị châm ngòi, bị đốt cháy lên. Có chuyện kích thích tôi ơ, tôi không biết là có chuyện như vậy, David nghi hoặc lại vừa, không chắc chắn. Lên làm cho người mình khẽ đu đưa theo chiếc ghế đu, giải thích với ngữ khí bình thản. Thực ra ban nay ông đã ngủ mấy phút và cũng đã nói cho tôi biết một việc. Trị liệu bằng thôi miên ư, David đoán theo thói quen, chuẩn bị kết luận sẵn. Lên không trả lời ngay mà nói thẳng. Ông từng nhìn thấy một nữ công nhân chết trên đường đi, Khi ông đang ngồi trên xe ngựa, cô ta chết vì chống độc trì lúc còn sống đã từng làm quét ven xứ ở nhà máy của ông. Đề view dây huyệt thái dương tỏ ra không quá chắc chắn thì thầm. Thấy như đúng là có chuyện như vậy nhưng tôi không nhớ rõ lắm. Mất ngủ lâu dài khiến tinh thần ông ta kém đi, cảm giác mang máng là có chuyện tương tự. Ông ta ngẫm nghĩ, không ép buộc cái đầu óc đáng thương của mình nữa mà hỏi. Nữ công nhân ấy tên gì? Ờ, ý tôi là tôi làm gì để trị liệu vấn đề tâm lý của mình đây? nên trả lời ngắn gọn với chất giọng trầm thấp. Hai chuyện. Thứ nhất, nữ công nhân chết trên đường đi làm tên là Harriet Walker, là ông nói cho tôi biết. Cô ấy chính là thứ đã kích thích trực tiếp nhất, cho nên ông cần tìm cha mẹ cô ta, bồi thường nhiều hơn. Thứ hai, hãy tuyên truyền về sự độc hại của chị lên báo chí, khiến cho quý từ thiện của ông giúp đỡ những công nhân bị trừ nhiễm độc. Nếu ông có thể trở thành nghị sĩ thượng viện, như vậy thì hãy thúc đẩy lập pháp về mặt này. The View thông thả ngồi dậy, cởi tự diễu, Chuyện khác thì tôi sẽ làm, nhưng về lập pháp, tôi cảm thấy không có khả năng nào cả. Bởi vì có đối thủ cạnh tranh ở nước ngoài, nên lập pháp sẽ khiến cho những ngành sản xuất này trong vương quốc rơi vào nguy cơ mang tính trình thẻ, sẽ phá sản từng nơi một, và công nhân sẽ thất nghiệp với số lượng lớn. Tổ chức tế bẩn không thể cứu được nhiều người như vậy. Ông ta chậm rái xuống giường sửa sang cổ áo, nhìn lên mà nói, Harriet Walker phải không? Tôi sẽ lập tức bảo cô lần tới nhà máy, lấy tư liệu về cô ta, Mời bố mẹ cô ta tới đây. Sĩ quan cảnh sát, quyền anh trở với tôi để đánh giá lại trạng thái tinh thần của tôi. Vâng, lên chậm rãi đứng dậy, phủi bộ đồ cảnh sát ở trên người. Ok, như vậy thì ta có thể thấy được thông qua câu chuyện thì tác giả nó viết về những cái sự thật hết sức là là đau lòng trong cái cảnh mà công nhân phải làm ở những cái xí nghiệp độc hại. Ngày nay thì những cái cảnh đấy nó không còn tồn tại nữa nhưng mà chúng ta có thể tưởng tượng được cái thời kỳ mà chúng ta còn đang ở trong chiến tranh hoặc thậm chí là vừa mới gọi là thoát khỏi chiến tranh thì nó có rất nhiều những cái cái cái cái đời sống như cái cái cuộc đời như vậy nên là chúng ta biết được để mà đồng cảm. Tôi thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.